Nhà trọ địa ngục, tác giả Hắc Sắc Hòa Trùng. Quyển 19, 16. Ngay từ lúc ban đầu khi họa cát tường nhân cầm được mảnh da dê, gương mặt quỷ này đã sinh ra ở sau ót nàng. Bình thường bởi vì mái tóc dài che phủ, cho nên nhìn không tới. Hạn chế của nhà trọ ở chỗ chỉ cho phép nó được dùng thị giác để tìm kiếm họa cát, ngược lại cũng bởi vì sinh trưởng sau ót, cho nên không thể nào nhìn thấy được bản thân của họa mà muốn gương mặt này lộ ra là tại thời điểm khi gió thổi lên đem đầu tóc của nàng phiêu tán hết lên sau đó nó mới có thể nhìn thấy mà buổi tối ngày hôm nay gió lại tương đối lớn cho nên làm cho tóc của họa cát tử nhân rất hay bị thổi lên lúc ban đầu phôi cư minh cũng là như thế thời điểm hắn vừa mở cửa lên nhìn thấy họa cát tử nhân ăn mặc như công nhân vệ sinh đang bước đi trên hành lang lúc ấy đúng lúc có một cơn gió thổi qua làm cho tóc của nàng hất lên từ đó phôi cư minh mới có thể nhìn thấy được gương mặt kia nên mới làm cho hắn biến mất đương nhiên Bởi vì hoàn cảnh lúc đó chung quanh không hề có gương cho nên họa cát tưởng nhân thoát được một kiếp. Nếu không, thông qua tấm gương nó phát hiện ra mình sinh trưởng ở sau ót của họa cát tưởng nhân thì nàng đã xong đời rồi. Trên thực tế, trong quá trình của huyết tự họa cát tưởng nhân đã rất nhiều lần xuất hiện ở trước gương hơn nữa còn có loại tình huống cả phía trước và phía sau đều có gương bởi vì gương mặt này sinh ở sau ót của nàng cho nên nàng cũng trực tiếp nhận thấy nguy hiểm bởi vì Nàng cùng con quỷ này xài chung một bộ não Và bởi vì xài chung một bộ não Cho nên cảm nhận được tín hiệu nguy hiểm Còn có thể cảm giác được con quỷ kia Đang không ngừng tìm kiếm Tín hiệu khủng bố muốn tiếp cận nàng Cái tín hiệu đó sinh ra Làm cho thần trí của họa cát thất thường Cho nên nàng không dám tới những nơi có nhiều người Còn có những hành động cướp xe Để tẩu thoát Mà tình huống của tên ăn mày kia cũng là như thế Lúc ấy ở đầu phố Gió vẫn đang thổi lãnh liệt nên ăn mày lúc ấy thật sự là ăn xin không đủ tiền, cho nên với quyết định đi theo sao Họa cát tử nhân xin thêm một chút tiền, lúc ấy hắn xuyên qua đường cái, tới phía sao Họa cát thì hấp tấp ngã xuống đất. Đột nhiên lúc đó gió thổi làm tóc của nàng hất lên cao, lộ ra gương mặt quỷ hung ác. Đó cũng là nguyên nhân vì sao tên ăn mày kia lại chết. Kỳ thực, hắn chết rất an ổn. Nếu hắn cứ thành thành thực thực ở đó là có thể tránh được một kiếp. Mà thời điểm Họa cát chạy đến bổn hoa ở trong khu cơ kia Tào ngộ tình huống cũng tương tự Khi đó họa cát tưởng nhân Nhìn từ trong gương tên tiểu quỷ kia Thì hắn cũng đồng dạng Lúc ấy đúng lúc gió thổi làm tóc nàng bay lên Tên tiểu quỷ từ trong gương nhìn thấy được một màn đáng sợ đó Hắn tận mắt thấy Gương mặt quỷ khủng bố ở sau lưng họa cát Lộ ra trên tấm gương Mà sau đó họa cát nhìn thấy gương mặt sợ hãi của hắn Rồi bò chạy Nhưng đã bị nhìn thấy thì không có nào thoát ra được Cho nên hắn cũng phải chết Tên nhân viên ở cửa hàng giá rẻ cũng tương tự Lúc ấy bởi vì liên tục chạy nhanh cho nên tóc tai của nàng rất tán loạn, từ trong khe hở của những nếp tóc đã để lộ ra đôi mắt không tròng kia, rồi sau khi cửa hàng bị mất điện, tên nhân viên liền lấy đèn pin soi về phía sau lưng của nàng, hắn từ đó nhìn thấy được cặp mắt kia, cho nên hắn cũng như vậy mà biến mất. Trần Yên sau đó cũng lại như thế, thời điểm họa cát lao ra khỏi cửa hàng giá rẻ, tóc tai tán loạn tới cực điểm, vung vài một chút liền lộ ra gương mặt kia. Mà Trần Yên lúc đó Từ trên kính thủy tinh phản chiếu lại, nhìn thấy được gương mặt đó. Về phần tên sinh viên Dương Duệ, hắn ở trong nhà chụp chung với Họa Cát một bức ảnh. Hắn tới trước gương sửa sang đầu tóc quần áo một chút, sau đó mới chụp ảnh với Họa Cát. Lúc ấy hai người đứng chụp ảnh khá gần chiếc gương, cho nên trong tấm hình, chiếc gương cũng bị lọt vào. Sau đó hắn đang ngồi ở bàn máy tính, cứ có cảm giác có người đang nhìn mình. Là vì Họa Cát đang nằm ngủ, mái tóc sau lưng bị lệch ra, làm cho gương mặt đó có thể nhìn thấy sau lưng hắn và cuối cùng rương rệ ở trên màn hình máy tính nhìn thấy được một thứ, hắn dã dàng nhìn thấy, ở trong gương trong tấm hình có dấu một vết mạt bị nhẹ nhặt, không trằm, may, thân thể hắn lúc ấy che chắn máy tính lại, rồi sợ hãi quá người làm rơi màn hình máy tính, nếu không có bột màn đó mà bị con quỷ trông thấy mà nói, như vậy họa cát lúc ấy cũng sẽ bị triệt để tiêu diệt. Mảnh vỡ địa ngục khế ước không còn, tự nhiên huyết tử cảnh đạo kết thúc, cho tới nay Họa cát đều chạy trốn tới những nơi khá gần tấm gương, hết thầy là có mục đích, chính là không ngừng để nàng Lâm vào hoàn cảnh khủng bố, có khả năng bị quỷ phát giác, mà trong quá trình này, dù chỉ một lần bị phát hiện thì họa cát đã xong rồi, các hộ gia đình cũng xong rồi. Chính là bởi vì tính nguy hiểm, cho nên huyết tự không hạn định thời gian phải ở bên cạnh họa cát bao lâu. Đương nhiên sở dĩ nói như vậy là còn có một nguyên nhân trọng yếu hơn, chính là nếu tiếp cận nàng quá thân cận sẽ có thể phát hiện ra chuyện này. Sẽ có thể nhìn thấy gương mặt quỷ kia, nếu ấy chỉ cần cố định đầu tóc của nàng thật chặt, không để lộ một chút khe hở nào, coi như hộ gia đình đã thắng lợi rồi. Đương nhiên, để đến một bước này có bao nhiêu hộ gia đình có thể sống sót cũng là rất khó nói. Mỗi thời điểm khi hoảng cắt, dựa đầu vào vách tường, cái cảm giác đó sẽ suy yếu đi. Một lần là ở thời điểm đi tới giáo đường gia viễn, còn một lần ở trong nhà cầu, đầu dựa vào vách tường, những lúc đó, nàng đều cảm giác nguy hiểm đang tiếp cận bất đi Bởi vì nó chỉ có thể thông qua thị giác để truy đùng tung tích của họa cát dưới tình huống không thể nào sử dụng thị giác thì hoàn toàn không có tính uy hiếp. Đem mảnh vỡ khế ước này bày trên người của nàng cũng là như thế. Nàng không thể nào vứt bỏ khế ước đại biểu cho nàng không thể chết mà bản thân gương mặt quỷ cũng không thể nào tồn tại ở sau ót của hộ gia đình nào. Bởi vì điều này có nghĩa là mất đi độ khó nhất định của huyết tự cho nên mới an bài cho người ngoài cuộc. Có thể là họa cát tự nhân cũng có thể là người bất kỳ nào đó. Dù sao, chỉ cần có thể cấu thành tử lộ là được. Nói cách khác, là bản thân vận khí của họa cát quá xấu mới lôi kéo vào trong cái huyết tự này. Mà ở trong nhà vệ sinh của quán phê Nguyệt Ảnh, hoàn toàn có thể nói nàng đã tiến vào con đường cuối cùng kinh khủng nhất, bốn phương tám hướng đều là gương. Dưới tình huống này, chỉ cần tác của nàng hơi lay động một chút thì coi như xong rồi. Nhưng mà vận khí của nàng cũng coi như không tệ, ở tình huống đó mà vẫn chưa bị phát hiện, chỉ là A Lệ là người vô tội đã bị cuốn vào trong đó, lúc ấy nàng chỉ một mực chú mựng đến gương mặt của Họa cát, nhìn xem có dấu vết chỉnh dung hay không. Đang nhìn liền chú ý tới cái ót của nàng ấy, kết quả từ trong mái tóc hiện ra gương mặt quỷ, cho nên nàng mới chết. Thời điểm Tưởng Thiên tiến vào trang nhạn vệ sinh, đúng lúc Họa Cát vừa vặn quay đầu lại nhìn A Lệ, kết quả hắn đạp cửa tạo gió, làm mái tóc của nàng bay lên, gương mặt quỷ lộ ra, cộng với ngọn đèn ở bên ngoài chiếu vào, Tưởng Thiên cùng gương mặt quỷ kia tuyệt đối bốn mắt nhìn nhau, do đó hắn cũng theo gót của Trần Yên rồi. Mà giờ khắc này, bởi vì tấm gương kia rơi xuống, làm cho gương mặt quỷ có thể thông qua những mảnh vỡ, lại càng thêm mảnh vỡ đâm vào vai của Họa Cát, làm cho nó có thể nhìn rõ gương mặt của Họa Cát đang ở ngay phía sau. Như vậy, Họa Cát sẽ lập tức từ trên thế giới này biến mất. Nàng vừa biến mất thì mảnh vỡ địa ngục ước cũng biến mất, liền đại biểu cho hộ gia đình không thể nào chấp hành ba vương cấp huyết tự được nữa. 1 phút đồng hồ 1 phút đồng hồ sau, thời gian vừa đến liền có thể từ trên người họa lấy được mảnh vỡ, cầm được mảnh vỡ khế ước rồi, lập tức trở về nhà trọ, hoặc là có thể đem bản thân họa cắt tự nhiên mang về nhà trọ. Nhưng đại tiền đề chính là bản thân nàng còn phải tồn tại trên thế giới này. Vừa lao xuống xe, tiểu Tử nhanh chóng bổ nhào với thân thể họa cắt, hai tay lục lọi trên người nàng hô to: "Ở nơi nào? Địa ngục ước ở nơi nào?" Nhân vũ lúc này cũng lao ra khỏi xe, nàng nhìn đồng hồ trên cổ tay, khoảng cách tới thời điểm chung kết còn có 35 giây. Tất cả mọi người trên mắt đều biến sắc. 1 giây còn có thể trì hoãn, 35 giây mà nói tuyệt đối là không làm được. Tiểu Dạ Tử cuối cùng từ trong túi quần của nàng tìm được mảnh da dê, vừa mới lôi ra khỏi túi quần, nó liền biến mất trở lại vào trong túi. Không. Ngày sau đó, nàng liền chứng kiến cái đầu của họa cát xoay ngược 480 độ, cái gương mặt quỷ ở sau lưng giống như ốc vít xoay chuyển về phía trước. Tiểu Dạ Tử lập tức đem gương mặt của mình giở đi hô to: Ai cũng đừng nhìn vào con mắt. Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Còn 30 giây. Ai. Lâm Thiên Trạch bỗng nhiên cầm theo một cây côn nhị khúc lao xuống xe, nhanh chóng đâm vào hai tròng mắt không có đồng tử kia, tức khắc máu tươi văng ra khắp nơi, cái miệng của con quỷ mở lớn, hét lên một tiếng đinh tai nhức óc. Tự hồ bởi vì bản thân của nó và họa cát cùng chung một thân thể, cho nên không thể làm cho nàng ngay lập tức biến mất như những người khác, cái này cũng cho hộ gia đình chút thời gian. Lâm Thiên Trạch chạy cũng không đối mặt với con quỷ mà dùng một mảnh gương để đâm hai cây gậy vào mắt nó, nhưng cho dù là như thế cũng không thể trì hoãn thân thể của họa cát nhập nhoè, ẩn hiện biến mất. Họa cát không còn thân thể, liền không cách nào lấy được mảnh vỡ khế ước. Tiểu Dạ Tử cùng ngân Vũ giờ phút này đang cầu nguyện thời gian có thể dừng lại, ngay ở giây phút này còn có 20 giây, gương mặt quỷ bị đâm trúng đôi mắt lại càng thêm tái nhợt, sau đó thân thể của họa cát dựng thẳng lên trông trung trung. Giống như một con rối bị kéo căng hai đầu dây Chới với trong không khí mái tóc của nàng lúc này không cần gió bay lên cũng toán loạn Càng lộ rõ gương mặt quỷ nhạt nhạt khủng bố kia Gương mặt họa cát bây giờ Bị kéo rãn Phạt hai bên giống như một cái miệng Hấp lực khủng bố về phía sau Muốn hút cơ thể của nàng vào trong đó Lúc này hộ gia đình đều cảm thấy tuyệt vọng Điện ngục kế ước Điện ngục kế ước nên làm cái gì bây giờ Nhưng chuyện đáng sợ hơn còn ở phía sau Còn quỷ kia vươn tay, đem hai cây cồn cắm vào trong mắt từ từ rút ra. Không, chạy mau. Tiểu giả tự hưu to. Nếu như con quỷ này có thể nhìn thấy, chúng ta liền một chỗ chôn chung với nó, chạy mau. Bên trong những người này chỉ có ngân vũ có thể trực tiếp thấn di về nhà trọ. Những người còn lại đều phải tự mình trở về nhà trọ mới được. Một khi con quỷ kia đuổi giết thì phiền toái. Nhưng con quỷ này có thể dùng thị giác, không thể nào cảm tứng được vị trí. Thừa dịp nó còn chưa nhìn thấy đường, chạy là biện pháp tốt nhất. Đạo lý này những người khác tự nhiên cũng minh bạch, nhưng lúc này một cây côn đã bị rút ra, mọi người tức khắc sợ hãi chạy tứ toán. Con hẻm này thông suốt bốn phía, cho nên chạy tới nơi nào cũng có thể. Lúc này chẳng ai còn quan tâm tới mảnh vỡ khế ước, chỉ có một người trốn ở đằng sau chiếc xe chờ đợi thổi cơ, Ngân Vũ. Nàng đem một mảnh kính ở dưới đất nhặt lên. Nàng hiện tại đang trốn ở sau chiếc xe màu đỏ, muốn thông qua chiếc gương kia theo dõi hành động của nữ quỷ. Nếu như thông qua tấm gương có thể xem xét cũng không có việc gì. Điểm này khác với mỹ đô tòa ở trong thần thoại Hy Lạp, nàng bởi vì tự mình nhìn thấy chính mình trong gương nên mới bị, bị hóa đá, mà Trần Yên lúc ấy không phải là vì nhìn thấy con quỷ ở trên mặt kính mới biến mất, mà là vì nàng bị đôi mắt của nó nhìn thấy. Cho nên thông qua tấm gương là an toàn, mà trong gương, thân thể con quỷ kia như ẩn như hiện, rất nhanh sẽ hoàn toàn biến mất. Lúc này khoảng cách trở về nhà chỉ còn 10 giây. 10 giây đợi đến cuối cùng, con quỷ chắc chắn sẽ hoàn toàn biến mất. Đây cũng là bởi vì thân thể của Họa Cát có chút đặc thù, muốn hủy diệt nàng cần hao tổn chút thời gian, không thể ngay lập tức xóa sạch mà không có ai phát hiện Ngân Vũ lưu lại chỗ này, bởi vì ai cũng đang nhao nhao đào tẩu, bọn hắn đã không thể không bưng thua trong mảnh vỡ khế ước. Ốc còn không mang nổi bình ốc, ai sẽ chú ý tới Ngân Vũ có hay không cũng đã chạy rồi. Ở thời khắc này, Ngân Vũ bỗng nhiên đưa lưng về phía con quỷ kia, đem mảnh gương trong tay ném vào cái mắt của nó, tức là gương mặt vặn vẹo của Họa Cát. Lần này làm cho thân thể như ảnh lưu hiện kia ngừng động trở lại, sau đó Ngân Vũ chạy thẳng tới, ôm lấy thân thể nữ quỷ. Thời gian đã đến. Ngay lúc đó, ở bên trong nhà trọ, bọn người ngân dạ chợt há hốc mồm, nhìn sàn nhà lát đá cầm thành trước mắt. Ngân vũ ôm thân thể một nữ nhân xuất hiện ở trong sảnh, rồi nàng nhanh chóng lần mò trong túi quần của nó, móc ra một tấm da dê. Thân thể lộn vòng sang một bên, mà thân thể của nữ quỷ kia nằm trên sàn nhà, hai mắt hướng thẳng về phía Tiền Vương. Ngay ánh mắt của nó Vừa hay có hai hộ gia đình đang đứng, hai người đó đều chưa từng chấp hành huyết tự chỉ thị. Tuy ở dưới thân của con quỷ, lỗ đen đã chậm chạy xuất hiện, nhưng hai hộ gia đình mới kia vẫn là bị nhìn thấy. Trong hai người đó, có một người là thanh niên, một người là thiếu nữ, tức khác thân thể giống như bị cục tẩy, lau sạch đi, biến mất nhanh chóng trong không khí. Thân thể của con quỷ đã bị cưỡng ép tiến vào lỗ đen, nhưng nó vẫn ngấp đầu lên, quét nhìn bốn phía. Tức khắc trong đại sảnh, hơn 30 hộ gia đình toàn bộ đều nhượng bộ lui binh không dám đứng gần, thế nhưng vẫn có hơn 10 hộ gia đình bị biến mất. Quét ánh mắt, Ngân Vũ chợt phát hiện, Ngân Dạ đang đứng ở cách đó không xa. Không, không muốn. Hết chương 16, quyển 19. Các bạn nhấn để nghe chương tiếp theo, nhớ like và comment cảm xúc. Cảm ơn. Nhà trọ địa ngục, tác giả Hắc Sắc Hoài Trùng, quyển 19, chương 17. Thời gian thoáng hồi tưởng lại một chút. Trên động tiên sơn, Di Trân đang không ngừng chạy băng băng trong rừng cây cối. Thời lực của nàng phi thường tốt, cũng là do lúc trước ở trong nhà trọ luyện tập hàng ngày. Nàng từ đã chạy một thời gian rất lâu, nhưng vẫn không thể rời khỏi phiến rừng này. Cái này làm cho Di chân bắt đầu, dự cảm một tiếng không ổn. Bất quá, dám tới nơi này tất nhiên nàng có chuẩn bị trước. Nàng và Di Thiên, hai tỷ muội đồng thời gánh chịu nguyên rủa cho nên nàng ở nơi này bị nguyên rủa thì nó cũng sẽ bị nguyên rủa tới Di Thiên. Hiện tại, hắn đang ở không gian chỗ ma vương, bị ác linh phụ thể. Một khi cái nguyền ruột này tăng lên trên người của Di Tiên, chỉ sợ nữ quỷ cũng sẽ bị kéo vào không gian trọng điệp châu Ma Vương. Cũng chính bởi vì có tiểu tin ấy, cho nên nàng mới dám tiến đến Động Thiên Sơn. Nhưng tình huống ấy đối với bản thân nàng là hữu hiệu nhưng đối với Lý ẵn một chút cũng không có hiệu quả. Cho nên nàng cũng ngầm đồng ý với Lý ẵn chia nhau ra chạy trốn. Hơn nửa nặng hy vọng, nữ quỷ kia sẽ đuổi theo chính mình. Hiện tại xem ra hết thảy đều như nàng kỳ vọng, điều này làm cho Di Chân khẽ, khẽ thở ra Thật tốt quá, học trưởng Nàng ngược lại không trốn Mà thẳng tắp chạy tới nơi nút thi kia Tất nhiên cảm giác sợ hãi không phải nàng không có Nhưng dù sao bản thân nàng đã trải qua quá nhiều Bây giờ đối mặt cảm xúc cũng chai lì đi Nàng là người đầu tiên thực hành huyết tự chỉ thị đến lần thứ 10 Tất nhiên những hiện tượng linh dị Nàng trải qua tuyệt đối không thua kém chuyện này Tương đối mà nói Những quỷ hồn ẩn nước trong bóng tối Còn đáng sợ hơn nhiều So với những quỷ hồn hiện hữu, Thời điểm nàng tới rất gần cô nữ thi kia, trong lòng bàn tay cũng bắt đầu chảy mồ hôi, bất quá nàng biết rõ, bản thân mình nhất định phải vượt qua. Chỉ cần đèn nguyên duàn này của nữ quỷ gia tăng trên người nàng, điền liền không có việc gì rồi. Trong nháy mắt, hai con ngươi của nữ quỷ kia liền trùng lớn, nhìn chằm, chằm vào dây chân, còn nàng cũng cảm giác được hai mắt tràn tới một nguồn đau đớn, cảm giác choáng đánh úp lại, sau đó cả người nàng mất tri mất giác, trực tiếp hôn mê không biết đã trôi qua bao lâu rằng tình mà lúc này nàng phát hiện bản thân mình đang ở trong xe, còn Lý Ảnh đang ngồi bên cạnh. Học trưởng Di Thiên lập tức ngồi dậy truy vấn. "Nói, ngươi không sao chứ? Không có việc gì? Ta lúc trước đã từng nói, để ta tới một mình là được." Học trưởng, "Ta và ngươi không giống nhau. Nếu ta có bệnh viện dưỡng cũng vẫn cần có Di Thiên chia sẻ. Di Thiên hiện thời cũng không vì gia tăng thiên nguyện mà bị hại." Điền lái xe đến trước một trạm thu phí. "Ở đây cái nơi ở của Di Chân đã rất gần. Chạy tới trước chạm thu phí, hắn quay cửa kính xe xuống. Thời điểm Lý ẩn đưa tay trả tiền, Di Chân đột nhiên chứng kiến trên bàn tay của Lý ẩn có một vết máu rất rõ ràng. Khi Lý ẩn thu tay lại, Di Chân vội vàng bắt lấy tay của hắn, nhìn kỹ nói: "Chuyện gì xảy ra?" Lý ẩn vội vàng rút tay về: "Không có gì, thời điểm đang chạy bị cánh cây quẹt, bị thương thôi, tốt rồi, đi thôi." Xe lại lần nữa lăn bánh, Di Chân vẫn tiếp tục nói: "Có cần ta bôi thuốc cho không?" Không cần." Lý Ảnh lắc đầu, "Ta trước tiên đưa ngươi trở về, sau đó lại trở về nội thành. Như vậy, học trưởng, nếu như ngươi có thời gian, nên đi xem Diêm Lan cùng Thị viện một chút." "Đúng rồi, tốt nhất nên kêu bọn hắn chuyển đi, ở lại thành phố này quá mức nguy hiểm." "Đã biết." Cuối cùng xe chạy tới căn nhà của Di Chân đang ở, Lý Ảnh dừng xe, đưa nàng vào nhà, tiến vào một căn phòng trống trải, Di Chân đột nhiên cảm giác trong nội tâm cũng trở nên trống rỗng, mà Lý Ảnh sau khi đưa nàng về nhà, nói ngày khác sẽ tới, bây giờ hắn muốn đi điều tra vị trí của cầu huyện Đăng. Ngay lúc Lý ẩn chuẩn bị rời đi, Di Chân đột nhiên bắt được cánh tay của Lý ẩn. "Có thể ở lại với ta không? Ta rất tịch mịch." Di Chân dùng giọng điệu chua xót nói, "Ta biết ngươi đã có tử dạ, ngươi và nàng đã định chung thân, ngươi cũng sẽ không phản bội nàng, nhưng ta không được sao? Ta thật sự không được sao?" Tay của Lý ẩn cứng ngắc, hắn chậm rãi thu cánh tay về, nhưng Di lại đi lại ôm chặt lấy Lý ẩn. Đoạn thời gian ở nhà trọ kia người ta một mượ nhớ thương chính là ngươi rõ ràng mỗi ngày có thể gặp mặt nhưng lại không thể nói ra với ngươi buông tay lý ẩn thanh âm rất nhẹ nhưng rơi vào tay di chân lại giống như lôi đình tay của nàng dần dần buông ra cứ như vậy kéo dán khoảng cách với lý ẩn nàng đã rất rõ ràng trong nội tâm của người nam nhân này không có nàng được rồi học trưởng di Trần thối l lưu phía sau lưng của lý ẩn ba thước miễn cưỡng cười vui nói Thật có lỗi a, học trưởng. Vừa rồi có phải ta làm cho ngươi cảm giác rất tùy tiện. Không có gì, đừng chú ý, quên toàn bộ đi. Lý Hàn không quay đầu lại, vẫn là câu nói kia, đừng liên hệ với những người khác, đồ mà thiếu ta sẽ giúp ngươi mua, nhưng không được rời khỏi nơi này. Nói xong Lý Hàn liền đi ra ngoài đóng cửa lại. Di Trần ngơ ngác nhìn cánh cửa khép lại trước mắt, cười khổ một tiếng. Sở Di Trần, ngươi tự rước lấy nhục a. Nàng trở về phòng của mình, bật máy tính lên. Hiện tại nàng cũng chỉ có thể lên mạng để giết thời gian, mở bộ phim Hoa sinh tiểu thư của họa cát. Nàng xem được 4 tập, giờ tới tập 5. Họa cát tưởng nhân là nữ minh tinh của Nhật Bản nàng thích nhất, nhất là bộ phim Thiên đường tuyết, càng là không biết đã xem bao nhiêu lượt. Mỗi lần nhìn thấy chung thanh lệ, dũng cảm chi cầu tình yêu làm cho nàng cảm động không thôi. Rất nhiều người đều cho rằng đó có thể là bộ phim tạo nên ấn tượng quá sâu sắc với người xem mà họa không thể nào vượt qua cái bóng của nó. Nhìn nhìn, Di chân cảm giác đầu rất nặng. Sau đó liền ngục trên bàn sách tiếp đi. Tỷ tỷ. Di Trân tỷ tỷ. Trong một mảnh hốn độn hát ám bao trùm, quanh thân của Di chân mọi thứ cứ hư hư thực thực. Rồi một thân ảnh dần dần hiện rõ lên. Hắn đang đứng trước một cánh cửa. Là ta, Tỷ tỷ. Di Thiên, Di Thiên. Thân ảnh kia quen thuộc như vậy, xuất hiện rất nhiều lần trong giấc mộng của Di chân Khuôn mặt kia tuy tối tăm muộn phiền, nhưng trong đôi mắt của hắn không hề có một tia âm tà, vẫn thanh tịnh như vậy, chỉ là hiện tại cảm giác quả thực quá xa xôi. Cánh cửa đằng sau lưng của Di Thiên đem đến cho nàng một cảm giác áp đảo, cho dù đã trải qua 10 lần huyết tự vẫn làm Di Chân không thể nào chống đỡ, cảm giác giống như ngày nào đó thế giới sụp đổ, sự sụp đổ, sự thất vọng, sự phẫn nộ của hàng con người lên tâm hồn của Di Chân, phàm như che đi tất cả ánh dương chói lọi, giống như hạnh phúc trên thế gian này đều không có tồn tại. Khủng bố mới chính là vĩnh hằng. Hạnh phúc bất quá chỉ là si tâm vọng tưởng của nhân loại mà thôi Tiến vào nhà trọ Tức là bị cướp đi hy vọng và hạnh phúc Bởi vì bọn hắn đang bước trên một con đường Không cần tồn tại những thứ đó Là một con đường vĩnh viễn không có lối rẽ Điểm cuối cùng của nó chính là địa ngục Ma vương Di chân nhìn về phía hát ám phía sau lưng Đang dần dần đem thân thể của Di thiên nút lấy Sau đó còn hướng về mình Đánh úp lại Nàng tê tâm liệt phế hô to Di thiên Sau đó nàng trang tỉnh dậy A sinh tiểu thư tập năm đã phát xong. Mộng, chỉ là mộng mà thôi. Di Trần cảm thấy, cái này về sau rất có thể là gợi ý, cái gọi là Ma Vương chính là tồn tại như vậy, phảng như đang nhắc nhở cho tất cả họ gia đình. Phản kháng chỉ là lũ kiến không biết tự lượng sức mình. Di Thiên, Di Trần nhớ lại cảnh vừa rồi ở trong mơ, mờ ít rõ, hiện tại Di Thiên đang ở trong không gian Ma Vương, nhưng không thể nào tiến vào đó cứu hắn ra. Di Thiên, người đến thực cùng đang ở nơi nào? lúc này cũng vào lúc đồng hồ điểm 5 giờ, cũng vào ngay lúc này, Ngân Vũ ôm thân thể của họa cát tiến vào nhà trọ. Lúc ấy có rất nhiều họ gia đình tập trung ở đại sảnh, còn có rất nhiều người bịn rịn lụy và bính mất vô tung vô ảnh. Lúc này, một họ gia đình đứng ở rất gần ngân dạ, kêu thảm một tiếng, rồi cả người giống như bị cục tẩy lau sạch, biến mất không cho dấu vết. Không, Ngân Vũ kêu lên một tiếng lao về phía ngân dạ, nhưng mà còn kịp sao? Đúng vào lúc này, chỉ nghe tiếng một tiếng súng vang lên, nhập tức đại sảnh đen vào một mảnh Đương nhiên, đèn ở nhà trọ rất nhanh có thể tự động chữa trị, không bao lâu sau đèn lại sáng. Lúc này trên sàn nhà lát đá cẩm thạch, đã không còn lại gì. Thượng quan miên do sa mạc trị ưng xuất hiện ở sau lưng ngân dạ, vừa rồi là nàng đem ánh đèn của đại sảnh bắn nát. Tuy rất nhanh đã được chữa trị, nhưng cũng đủ thời gian để lỗ đen cắn nuốt nữ quỷ. Ngân dạ, ngân vũ nhà tới trước ngực ngân dạ khóc giống lên, mỗi người đều là kinh hồn chưa định. Cho nên trong nhất thời không có ai chú ý trên tay của Ngân Vũ đang cầm mảnh vỡ khế ước, hơn nữa đại đa số mọi người đều chưa nhìn thấy mảnh vỡ, mặc dù biết là tấm da dê, nhưng nếu không nhìn kỹ, chưa hẳn sẽ liên tưởng tới mảnh vỡ khế ước. Chi, càng nhiều hộ gia đình tập trung lên cây súng trong tay Thượng Quan Miên. Súng, súng a? Cái kia phải là sa mạc chiêng không? Đúng, đúng vậy, tuyệt đối là sa mạc chiêng. Thượng Quan Miên đem cây súng kia thu vào trong áo. Nàng cũng không thèm nhìn những hộ gia đình đang trợn mắt xung quanh trực tiếp dạo bước. Đã sớm nghe nói thượng quan miên là một sát thủ đáng sợ. Quả nhiên không hổ A. Người điên rồi sao? Nếu bị nàng nghe được thì làm sao bây giờ? bất quá thật đáng sợ. Khá tốt khi nãy ta đứng xa nếu không cũng xong đời rồi. Mọi người đều là hai mặt nhìn nhau rất kinh kỳ thượng quan miên. Vô luận như thế nào lần huyết tụ này đã kết thúc mĩ mãn. Đương nhiên họa các tưởng nhân là người bị hy sinh vì nàng cũng bị cuốn vào lỗ đen vị nữ minh tinh Nhật Bản Nổi tiếng cứ như vậy mà biến mất vĩnh hằng Hoa sinh tiểu thư đã trở thành tác phẩm cuối đời của nàng Mà sau khi lý ẩn và tử dạ trở về nhà trọ Cũng nghe được chuyện này Lúc ấy những hộ gia đình bị cuốn vào huyết tử Rồi biến mất lên tới 19 người Khá tốt trong số đó không có ai là trí giả của nhà trọ Hơn nữa đều là những hộ gia đình Chưa từng chấp hành huyết tử Có thể nói nhóm người này chết ban ưởng tới cực điểm Cũng chỉ có hoa liên thành mới có thể so sánh Mảnh vỡ khơi ước địa ngục Biểu hiện trước mắt đã ban bố được 5 cái, nhưng trên thực tế đã ban bố được 6 cái. Chỉ cần một lần nữa là có thể tập hợp nguyên vẹn địa ngục khuấy ước, tất cả hộ gia đình sẽ có cơ hội thoát khỏi nhà trọ. Nắng sớm chăn hòa lại là một ngày mới bắt đầu. Sự kiện họa cá tưởng nhân mất tích đưa đến rất nhiều sự chú ý của người hâm mộ. Nhưng vì chuyện này có liên quan tới nhà trọ, cho nên vô luận mọi người nhiệt tình thế nào cũng sẽ bị khống chế trong một hạn độ nhất định. Hơn nữa tuyệt đối sẽ không có người chú ý đến thành cốc tiểu dạ tử Nghiêm Lang đem tờ tin tức đặt trên mặt bàn Uống một ngụm cà phê Nói với tịnh nguyệt trước mặt Nữ mình tình hỏa các tử nhân nổi danh như vậy Mà lại mất tích A Đại khái là lăng xê thôi Tịnh nguyệt cắn một miếng bánh mì nướng Vừa nhai vừa lút nói Tốt rồi, cái kia nhất định phải rời đi sao Ấn Nghiêm Lang cầm lấy tay thê tử nói Ta muốn đi ra một chút Tới phân bộ công ty tại Nhật Bản Ta muốn có ý định từ trước Nhưng bộ phận nhân sự kiên quyết không đồng ý Cho nên ta liền đổi công tác tới hải ngoại Đoán chừng rất nhanh sẽ được phê duyệt Ta, ta không muốn đi Tịnh Nguyệt lắp đầu Ta không bỏ được di chân Nàng quá đáng thương Dù sao chúng ta không có việc gì rồi Ta thật sự hy vọng Làm bạn với nàng tới cuối cùng Coi như là kết quả xấu nhất Hơn nữa còn có một phần là vì di thiên Tịnh Nguyệt minh bạch Người cứu nàng chính là di thiên Vậy nên nàng không thể vứt bỏ di chân Uống chi hai người còn là bạn thân Thế nhưng mà, Tịch Nguyệt, cái nhà họ kia thực sự rất đáng sợ. Nghiêm Lang lo lắng nói, "Chúng ta chỉ thiếu một chút là chết rồi, ngươi cũng nên minh bạch chứ, chúng ta chỉ có một cái mạng thôi." Tịch Nguyệt vừa muốn nói tiếp, bỗng nhìn điện thoại ở đầu bàn đổ chuông, nàng vội vàng cầm lấy, là Lâm Tâm Hồ gọi tới. Lần trước đi tụ họp đồng học, hai người có trao số điện thoại. Tịch Nguyệt tiếp nhận điện thoại hỏi, "Này, Tâm Hồ, có chuyện gì?" Tịch Nguyệt Thực làm phiền, ta muốn hỏi một chút, Di Chân, Di Chân có ở chỗ các người không? Di Chân, làm sao vậy? Di Chân xảy ra chuyện gì sao? Ta, Tâm Hồ lo lắng vặn phần nói. Di Chân nàng dường như đã xảy ra chuyện. 10 sáng hơn 8 giờ, Lý Ung hoàn chỉnh công việc, lái xe về đến nhà, hắn đỡ xe rồi bước xuống dụi con mắt, có định vào nhà tắm rửa rồi ngủ một giấc. Vừa mở cửa, trong nháy mắt toan nốt mùi máu tanh nồng đậm đâm thẳng vào mũi, mà vừa bước vào phòng khách kh nơi đều là mảnh Khuyết hồng đập vào mắt trên sàn nhà là thân tay hình nội tạng ruột già vỡụn cùng với đầu lâu của Dươngành Huệý ông tức khác cảm giác đầu óc giống như bị thiên lôi dáng cho một cú trọn vẹn hơn mười mấy giây hắn vẫn không thể lý giải được tràn cảnh hiện ra trước mắt thậm chí hắn còn nghĩ rằng bản thân có phải hay không đã bị ảo giác thời điểm ý thức được hết thảy đều là sự thật một hồi cảm giác buồn luôn dâng lên hai đầu cuối quụy trên mặt đất hắn không ngừngôn mũi liên tục Trong căn hộ, Lý ẩn và từ giã đang nằm trên giường. Đột nhiên, điện thoại đặt ở đầu giường vang lên. Hắn chủ trị con mắt, vẫn còn buồn ngủ mà cầm bấy điện thoại. Cũng không cần biết ai gọi tới. Liền đặt bên tai hỏi. Này, Tiểu Ấn, mau trở lại. Ngươi, ngươi, mẹ của ngươi, mẹ của ngươi nàng. Lý ẩn được nhiên ngồi dậy hỏi. Làm sao vậy? Xảy ra chuyện gì rồi hả? Mẹ của ta làm sao? Nàng, nàng chết rồi. Lý ẩn tức khắc cảm giác đại não tử như bị vỡ ra câu nói vừa rồi trực tiếp đện vào trái tim của hắn. Trác, nói cái gì? Mẹ, làm sao có thể chết được này? Nàng làm sao có thể chết? Nói cho ta biết, nói cho ta biết đây không phải là sự thật. Hết chương 17, quyển 19. Các bạn nhấn subscribe để nghe chương tiếp theo. Nhớ like và comment cảm xúc. Cảm ơn. Nhà trọ địa ngục, tác giả Hác Sắc Khoả Trùng. Quyển 19, chương 18. Bên ngoài dinh thự của Lý gia bị xe cảnh sát hoàn toàn bao vây. Hiện trường khủng bố, ngay cả cảnh sát lão luyện cũng cảm giác khó có thể tin tưởng. Hùng thủ vụ án này tuyệt đối có thể là một ác ma khủng bố vượt qua tưởng tượng. Chỉ có ác ma mới có thể làm ra hành vi đáng sợ như vậy. Có rất nhiều nhân viên cảnh sát khi nhìn thấy hiện trường đều nho nho nôn mửa, thậm chí còn không dám nhìn vào thi thể mà thời điểm lý ẩn đuổi tới. Thi thể đã bị mang đi, nhưng gian phòng trải rộng máu tươi kia vẫn có thể nhìn thấy rõ ràng. Lúc này cảnh sát đang chụp ảnh giám định. Không, không có khả năng Lý ẩn ngơ ngác nhìn cả gian phòng tràn đầy máu Nếu không phải tử dạ ở bên cạnh đỡ lấy Hắn đã không thể đứng vững Lý ẩn, tử dạ cũng minh bạch Bản thân mình chính là trụ cột tinh thần Để hắn dựa vào lúc này Mà Lý ẩn thì đứng ngây ngốc ở ngoài cửa Nhìn vào trong phòng Những nhân viên cảnh sát bên cạnh Đều đang vô cùng thông cảm và đồng tình với hắn Còn Lý ẩn nhiều lần muốn nhảy vào hiện trường Nhưng đều nhịn lại được Hắn rốt cuộc xài bước Tới phía phụ gạo Tất cả chuyện này là gì? Mau nói cho ta biết, tại sao lại như vậy? Vì cái gì? Ta như thế nào biết? Lý Ung túm lấy tóc của mình giận dữ hét, "Ngươi bây giờ có tư cách gì ở trước mặt ta kêu to? Trong 2 năm qua, một mực ở bên ngoài không trở về. Bây giờ có tư cách gì mà chất vấn ta?" Lý Ảnh lúc này đã đạt tới biên độ sụp đổ. "Vì sao? Vì cái gì? Tại sao lại phải như vậy? Chẳng lẽ có liên quan tới nhà trọ Địa Ngục? Chẳng lẽ có một nguyên nào đó?" trên người hắn truyền qua cho mẫu mẫu, thế nhưng mà mỗi lần chấp hành xong huyết tự, hắn đều không có tiếp xúc qua với người nhà, sau khi trở về nhà trọ sẽ tự động xóa sạch mọi nguyên rủa, tại sao lại như vậy? Lúc này Lý ẩn nghĩ đến, phải chăng là lần trước huyết tự chấp hành ở bệnh viện Chính Thiên, chẳng lẽ là quỷ hồn Vương tiểu kiệt giết trên mẫu mẫu, chẳng lẽ là nguyên nhân như thế sao? Chẳng lẽ mẫu mẫu trước đó có tiếp cận với bọn hắn trong phạm vi 10 thước? Như thế nào? Là như thế phải không? Không, không đúng. Thời gian cùng đội điểm đều không thông Không có khả năng Chí nhớ từ nhỏ đến lớn Những lúc mộ mộ cẩn thận yêu mến bản thân mình Từng ly từng tí không ngừng tràn về Cắn nát tim của Lý Ảnh Hai đầu gối hắn quỳ trên mặt đất Nhìn gian phòng tràn đầy máu tươi Hai tay co lại thành nắm đấm hàm răng cắn chặt vào môi bật máu Trong mắt tràn đầy tơ máu Đều lộ cực kỳ hung ác Nếu như hết thảy thực sự là quyền tùa của Vương Tiệu Kiệt Như vậy hắn sao có thể không căm hẳn Nhưng coi như hắn mất đi người thân tín nhất, hắn cũng không thể làm được gì. Trước mắt nhà trọ, con người chỉ như con sâu cái kiến. Còn đối với Lý Úng mà nói, sự thật tàn nhẫn hiện ra trước mắt, dường cảnh hoại cứ như vậy mà chết đi, ai cũng không biết nàng rốt cuộc chết như thế nào. Cái giường đặt bức tranh trong tủ quần áo là Lý Ung căn cứ theo chỉ thị của A Hinh mà tìm được. A Hinh nói cho hắn biết, chân tướng của nhà kho còn có sự tồn tại của nhà trọ, nếu như một hộ gia đình nào đến mở ra hộp Pandora Vì con quỷ kia thay thế Tất cả sẽ trở thành tử lộ Lý ẩn lúc này phát hiện ra Bản thân mình một giọt nước mắt cũng không chảy ra Thật kỳ quái Rõ ràng lại không thể rơi lệ Rõ ràng rất thống khổ tuyệt vọng Nhưng lại không thể rớt ra được một giọt nước mắt Bị thường tại tâm tử Tử giả dẫn ta đi Lý ẩn cưỡng ép chống đỡ thần thể đứng lên Dẫn ta rời khỏi nơi này Ta không muốn tiếp tục ở lại đây Tốt ta mà người đi Tử giả đỡ lấy lý ẩn đã không thể nào ổn định. Nói với Lý Ung, "Bá phụ, hiện tại để ta tạm thời chiếu cố hắn, ta sẽ quyên dụ hắn." Lý Ung không hề trả lời, cặp mắt vẫn nhìn chăm chăm vào gian phòng. Rời khỏi sinh thự của Lý Gia, đi được một đoạn đường, hai chân Lý ẩn vấp vào nhau, cả người ngã nhào trên đất, tóc tai hắn tán loạn, quần áo cũng là bọc vội rồi rời khỏi. Hai mắt hắn chẳng có chút thần thái, nội tâm giống như ao tù lúc đọng, mặc dù không tận mắt nhìn thấy, nhưng nhìn từ trạng cảnh khủng khiếp Phát huy hết sức tưởng tượng đến tận cùng. Ngược lại so sánh với cảnh thật lại càng thêm khủng bố. thân thể của hắn cứ như vậy té trên mặt đất. Cái chán đụng vào đất cứng rắn. Dường như lúc này thân thể hắn đã không còn cảm giác vào linh hồn. Ta, ta. Lý ẩn hai mắt ngây ngốc. Gục ở ngay bên lề đường. Người đi ngang. Còn tưởng hắn bị thần kinh. Tử dạ chỉ yên lặng ôm hắn. sau một hồi nhẹ nói. Ta biết người rất thống khổ. Chỉ là chúng ta. Thế nhưng Lý ẩn không có mở miệng hắn cũng còn muốn nói gì, đến vào nhà trọ cho đến bây giờ, thời gian không sai biệt lắm được hơn 2 năm, Vũ Thị Thuôn, Nhân Việt Đạo, Kính lần lượt tìm được đường sống thoát chết thông qua các yếu tố, lần lượt giải sợ qua cửa quan, trèo đoạt đến mạng của mình với tử thần. Ở trong tuyệt vọng, tìm kiếm một tia hy vọng sống sót mịt Tất cả những điều hắn đã trải qua, quá nhiều, quá nhiều, gần 2 năm mà đối với hắn như mấy thập kỷ. Một người có cuộc sống bình thường Ai cũng hy vọng yêu cầu bình yên, thanh tĩnh, hạnh phúc. Đối với hắn, điều đó là một thứ xa vời. Cái chết của mọi bộ giống như một giờ nước tràn ly. Chúng ta chết đi. Lý ẩn bỗng hên mở miệng. Từ giã, chúng ta cùng đi chết. Ngươi, ngươi nói cái gì? Biểu lộ của Lý ẩn giống như là mặt nạ, không hề có một tiêu chấn động. Hắn nhìn người người qua lại trên đường cái trước mặt, lại mở miệng. Ta mệt mỏi. Ta vì ngươi, bỏ ra một cái giá lớn ba lượt huyết tự. Bằng không khi đó, người đã không thể nào trở về. Lần huyết tự đua thu kia, ta hy sinh mất 3 lượt huyết tự, cho nên hiện tại ta phải hoàn thành 5 lượt huyết tự nữa. Bây giờ nghĩ lại, ta nếu như lúc ấy không làm chuyện như vậy, mà lên cổng ngươi chấm dứt mới đúng. Đối với chúng ta, như vậy mới là giải thoát. Ta không muốn sống mà xong so với chết còn thống khổ hơn nữa. Thân thể của tử dạ không ngừng run dậy. Lời nói của Lý Ẩn đã tạo thành một đả kích rất lớn đối với nàng. Ngươi, ngươi vừa mới nói cái gì? Ba lượt, ba lượt huyết tự Người khi đó, người khi đó Cho dù dựa vào ma vương cấp huyết tự Bí ẩn của nó quá lớn Hơn nữa còn hai mảnh vỡ khế ước vẫn chưa được công bố Chúng ta căn bản không có hy vọng nào đâu Thời điểm bước vào nhà trọ Đã là bước trên con đường không lối về Chúng ta trở về được không? Chúng ta trở về được không? Yên tĩnh, một hồi thật lâu yên tĩnh Từ ra nhìn chăm chăm lý ẩn Bỗng nhiên nhẹ hôn lên đôi mắt hắn nước mắt cứ như vậy chảy xuống, mà lúc này đây, Di Chân ở trên mạng đang xem phim bỗng nhiên nhảy ra một mẫu tin tức, tiêu đề là: "Phu nhân viện trường bệnh viện Chính Thiên bị xé xác dã man". Trong tích tắc, Di Chân còn nghĩ mình đã nhìn nhầm, nàng vội vàng ấn mở, sau đó liền đọc kỹ càng tin tức vụ án, bởi vì bệnh viện Chính Thiên gần đây tại thành phố K giống như mặt trời giữa ban trưa, bởi vì đang thiết kế xây dựng phân viện mới rất rầm rộ, cho nên kéo theo rất nhiều sự chú ý của người dân bá mẫu, nàng, nàng chết rồi hả? Di Trần nhớ lại lúc trước cùng Lý ẩn tới nhà hắn, nàng với Dương Cảnh Huệ đặc biệt hợp ý, tình cảm giữa hai người tương đối tốt, lúc trước khi rời khỏi Trung Quốc còn cố ý gặp mặt từ biệt Dương Cảnh Huệ. Lần tụ họp trước, nàng còn nghĩ có thể gặp lại Dương Cảnh Huệ, nhưng nàng ấy bận việc nên không thể gặp được. Ai ngờ mới qua bao lâu, lại nghe tin tức này. Nàng hiện tại cảm giác tay cầm chuột đang run rẩy, sau đó nàng lập tức cầm điện thoại muốn gọi cho Lý Ảnh. Tùy hắn nên nói không được tùy tiện liên hệ, thế nhưng mà, lúc này hắn tuyệt đối đang rất thống khổ, Di Trần thật sự muốn an ủi hắn, nhưng nên nói cái gì bây giờ? Nên an ủi điển như thế nào? Thỉnh ngươi bớt đau buồn sao? Làm thế nào để bớt đau buồn đây? Di Trần cầm điện thoại trong tay, nhìn màn hình máy tính trước mặt cười thảm. Đây cũng là liên quan tới nhà trọ để ngủ sao? Thời gian trôi qua rất nhanh, cho dù ngươi có bất hạnh hay thống khổ, nhưng ban đêm vẫn rất đúng giờ hàng lâm. Hết thầy cũng không cải biến Cũng giống như nhà trọ Vĩnh viễn sẽ không bao giờ xuất hiện bóng dáng Chỉ đi cắn nút những bóng dáng khác Điều khiển tính mạng và linh hồn của con người Đưa bọn họ Từng người, từng người một xuống địa ngục Không một ai may mắn thoát khỏi Lý ẩn và từ dạ còn chưa trở về sao Ngân vũ lúc này đi xuống lầu Nhìn thấy ngân dạ Thâm vũ, tinh thần, hoàng phù hắc Thần cốc tiểu dạ tự đang ngồi ở đại sảnh Bước nhanh tới Ấn, ngân dạ gật đầu nói đã gọi điện cho hắn nhưng điện thoại lại tắt máy. Ta có thể hiểu được nỗi đau của Lý ẩn, tiến vào nhà trọ đã đủ thấm khổ, còn phải tiếp nhận cái chết của mẫu thân. "Có vấn đề?" Tiểu Dạ Từ lại dùng giọng điệu khá cảnh giác nói. "Cái chết của mẫu thân Lý ẩn tuyệt đối không tầm thường, ta cho rằng rất có thể liên quan tới nhà trọ, mà hoàng phủ Hắc Nguy bên cạnh cũng phụ họa." "Ta cũng nghĩ như thế, hết thảy đều không bình thường, hơn nữa bị đả kích lớn như thế, Lý ẩn có thể sẽ nghĩ ra chuyện gì tồi tệ nào không?" Những lời lẽ vừa ra, mỗi người đều lộ ra thần sắc không yên, Lý ẩn chính là trí giả, trọng yếu của nhà trợ, nếu như hắn gặp chuyện không may, đối với hộ gia đình chính là một thất lớn. Nhưng đúng lúc này có hai bóng người xuất hiện ở cửa say, đúng là Lý ẩn và Tử Dạ. "Các ngươi?" Ngân Dạ lập tức đứng lên, sau đó mọi người cũng tụ tập xung quanh Lý ẩn và tỏ vẻ an ủi. "Lý ẩn, ngươi cũng không nên suy nghĩ không thông à. "Lý ẩn, bớt đau buồn đi." "Lão trưởng, vô luận như thế nào, Người nhất định phải bảo trọng thân thể và rất mệt lý ẩn khoa tay nói để tay in lặng một chút chúng ta đi chết đi đi chết đi chết đi trong đầu lý ẩn âm thanh này lại không ngừng xoay chuyển ám ảnh đấy hắn hắn thật sự rất muốn được giải thoát thế nhưng mà hắn vẫn là trở về trở về cái nhà trọ hắn c hận hàng ngàn hàng vạn lần nếu muốn hắn đèn hết tất cả mọi lời chùi ruộa trong lòng tiết ra chỉ sợ tính hệ thế giới kết thúc cũng không đủ lý ẩn Kim Cẩn tới trước mặt hắn nói: "Ta và đều giống nhau, đều mất đi người nhà, nhưng ngươi chứ có quên, ngươi còn có tử dạ, huống như ta còn có thân vũ. Cho dù là vì tử dạ, ngươi cũng không được đơn giản mà ngã xuống." Sắc mặt của Lý Ấn Đức này trắng bệch. Trên tay run lập cập. "Ta, ta không muốn trở về đâu. Ta thật sự không muốn trở về đâu." Thế nhưng những lời này, hắn đều không thể nói ra miệng, rõ ràng bờ môi đang động động, nhưng dường như có cái gì đó chặn lại không phát ra nổi một âm thanh. Đời đêm 0 giờ. Bên trong một căn phòng ở nhà trọ, trong phòng không hề có đèn. Một cỗ thân thể hoàn hảo nằm trên sàn nhà, chính là vết của Lý ẩn được quỷ hồn tạo ra. Mà ở trong ngực Lý ẩn cũng chính hộ gia đình đã bị quỷ thay thế. Hắn cúi người xuống, đưa tay lên khuôn mặt Lý ẩn. Cái gương mặt kia giống như là robot, không hề có chút biểu lộ, mà hắn bắt đầu cưỡng ép nên đủ biểu cảm trên gương mặt đó, hoặc là vui mừng, Hoặc là phẫn nộ hoặc là thất vọng hoặc là say mê hoặc là ngạo mạn các loại biểu lộ được không ngừng làm ra sau đó hội gia đình dạ kia là một lần nữa giơ tay rồi cái thân thể của lý ẩn dạ từ từ đứng lên nét mặt của hắn đã không còn máy móc như băng nữa mà những môi nở nụ cười tiếp theo lại lộ ra thần xác cực kỳ tức giận tiếp đó lại là gương mặt ôn nhu động tình Lúc này nó càng trở lên chân chính giống như là lý ẩn hết chương 18 quyền 19, Các bạn nhấn subscribe để nghe chương tiếp theo, nhớ like và comment cảm xúc, cảm ơn. Nhà trọ địa ngục, tác giả Hắc Sắc Hoài Trùng, quyển 19, chương 19. Ngày mai. Hôm nay là hội nghị thảo luận về nghiên cứu huyết tự theo thông lệ của hộ gia đình. Hội nghị được tiến hành ở đại sảnh. Lần này mọi người đã tụ tập đầy đủ nhưng lại phát hiện Lý Ảnh Lâu chương vẫn chưa tới. Thời điểm ngân dạ, ngân Vũ hai người tiến vào phòng 404, chỉ thấy tử Dạ ngơ ngác ngồi trên sàn nhà. Trên tay nàng đã cầm một tờ giấy hắn đi rồi tử dạ mất máy bờ môi nói hắn đi rồi hắn chuyện gì ngân lập tức sông lại túm lấy tờ giấy kia trên đó có viết ta đi rồi đừng tìm ta cũng không có khả năng tìm thấy ta đâu ta vĩnh viễn không trở về vĩnh viễn sẽ không bao giờ trở về cái nhà trò này nữa nói đùa gì vậy bàn tay của Ngânạ kịch biệtun dậy túm lấy cổ áo của tự dã hết lớn người không phải nên trông hắn thật kỹ càng sao Liên hiện tại, đến cùng có bao nhiêu thốn khổ, bao nhiêu tuyệt vọng, cho dù hắn rời khỏi nhà trọ, mẹ của hắn cũng không thể nào chờ lại được đâu. Hắn nhưng từ dạ một câu cũng không nói, khóe mắt Lạng Yên rất ra từng giọt nước mắt. Ngày hôm qua hắn nói hắn nói ta, muốn đi chết cùng ta, hắn còn nói, hắn đánh đổi bản ba lệnh huyết tự để mang mạng sống của ta trở về, nếu không trong lệnh huyết tự đưa thư đó, ta đã chết rồi, lệnh huyết tự đó, ta vốn là đã chết rồi. Cho nên hắn nói, hắn muốn chúng ta cùng đi chết. Ngươi, ngươi nói cái gì? Cái gì mà đánh đổi ba lượt huyết tử? Đây là chuyện gì? Nhân Dạ nghe được câu này, tức khắc thay đổi sắc mặt, lập tức truy vấn. Lần đó ngươi trở về nhà trọ, quả thực là có nguyên nhân khác sao? Ta không đáp ứng hắn, ta nói với hắn, chúng ta còn có ma vương cấp huyết tử để hi vọng. Coi như là hi vọng rất phiêu miểu, nhưng vẫn có cơ hội trở về thế giới quang minh. Chúng ta có thể rời khỏi nhà trọ đê ngục này đó. Cho nên hắn quyết định bỏ ta, một mình đi chết, hắn quyết định buông tha cho tính mạng mình, dùng phương thức này để thoát khỏi khống chế của Nguyên nhà trọ. Cái này chính là phương thức duy nhất. Phương thức duy nhất. Lý Ảnh lúc này đang ngồi trên một chiếc xe bis. Nên tới nơi nào đây, nên lựa chọn nơi nào để chấm dứt tính mạng của mình đây? Trước khi chết, có thể làm chuyện gì đây? Đương nhiên, hắn còn có 48 tiếng thời gian để làm những điều hắn muốn. Sau 48 tiếng đồng hồ, Hắn sẽ bị bóng dáng nguyền rùa giết chết Ít nhất, Lý Ảnh không muốn chết bởi bóng dáng của mình Rất nhiều chuyện bắt đầu trào vào đầu của hắn Thời đại học, khoảng thời gian tươi đẹp Cùng di chân, tịch nguyệt Sau khi tốt nghiệp, bởi vì tư tưởng không hợp với phụ thân Mà rời nhà ra đi, bắt đầu sáng tác tiểu thuyết internet Tiến vào nhà trọ, quen biết Liên Thành, Khả Hân, Bác sĩ Đường Rồi sau lần thứ tư chấp hành huyết tự Quen biết tử dạ, cùng tử dạ gặp gỡ, có thể nói là chuyện tình tốt đẹp trong cuộc đời hắn. Tuy ở trong nhà trọ, thời gian cùng với Từ Dạ ngắn ngủi chỉ có 1 năm, nhưng cùng nàng cộng đồng chấp hành huyết tự, lời thề yêu nàng trọn đời, hắn không bao giờ quên. Cho tới lúc này, hắn vẫn ngồi ngây ngốc không chớp mắt, cũng không biết nên rẽ xe ở nơi nào. Ngồi trên xe bus này, hắn sử dụng xe giao thông bình thường. Hắn không hy vọng sẽ sử dụng cái đồ vật thuộc về nhà trọ kia. Hắn chỉ hy vọng thời điểm mình chết đi, có thể thoát đi tất cả quan hệ với nhà trọ chỉ là vậy mà thôi. Hiện tại, hắn đã hoàn toàn xác định mẫu thần chết là vì liên quan tới huyết tụ, giết chết nàng hơn phân nửa là quỷ hồn của Vương Thiệu Kiệt, hoặc là bọn người Tế Long. Đây là giải thích thích hợp nhất trước mắt. Không biết trôi qua bao lâu thời gian, đã đến trạm cuối cùng, mọi người xung quanh đều nhao nhao đứng dậy, chỉ còn Lý Ảnh ngồi lại một mình, thẳng đến khi có người nhắc nhở, hắn mới dậy xuống xe. Chỉ là phảng phất như mất đi hồn phách, hắn cũng không biết bây giờ nên tới nơi nào. Liên xuống xe, thuộc khu thực tùng, thành phố ca, bất chi bất giác, hắn đã tới một nơi xa như vậy, chậm rãi bước đi, bây giờ là cuối tháng năm, thời tiết đã có chút nắng bức, rễn mặt trời, liên có thể thấy dạo bóng dáng của mình hiện trên mặt đất. Cái bóng dáng kia so với bất luận vị hồn nào, cũng đều đáng sợ hơn, hồn luận như thế nào, đều không thể thoát khỏi nguyên do của bóng dáng. Hắn đem điện thoại vứt bỏ, hắn không muốn để cho bất kỳ hội gia đình nào tìm được mình, bất kỳ chuyện gì liên quan tới nhà trọ. Hắn đều không muốn biết Cứ như vậy chấm dứt A Cứ như vậy đem hết thầy đều chấm dứt A Thời gian từng phút từng giây trôi qua Đào mắt đã A đến giữa trưa Lý Ảnh vẫn không hề có tương tích Tử giả đã gọi điện thoại cho Lý Ưng Nhưng Lý Ưng hình nhiên đối với chuyện này Cũng không biết trước nào Vì vậy tất cả hộ gia đình lập tức lựa chọn báo cảnh sát Hiện tại tình huống của Lý Ảnh rất nguy hiểm Ai cũng không hy vọng Lý Ảnh sẽ chết đi Dù sao một khi Lý Ảnh chết rồi bậy, Mọi người sẽ mất đi một trí giả phi thường lợi hại mọi người đều xuất phát từ tâm tính tư lợi của chính mình hy vọng lý ẩn không chết hơn nữa với tư cách là trụ cột tinh thần ai cũng không hy vọng hắn lại chết đương nhiên nếu như sau 48 tiếng đồng hồ hắn vẫn không trở về nhà trọ như vậy chẳng khác nào là tự sát lý ẩn lựa chọn con đường này thời gian từng phút từng giây trôi qua một giờ chiều 2 giờ chiều 3 ba giờ chiều 4 giờ chiều mãi cho đến buổi tối Liên vẫn chưa trở về, ở đại sảnh vẫn luôn có từng nhóm người túc trực thay phiên nhau chờ đợi, thế nhưng không ai nhìn thấy Liên trở lại. Lão trưởng thật sự muốn chết phải không? Coi như mẫu thân chết rồi cũng không nên tự sát chứ. Ta nghe nói, dường như cái chết của mẫu thân lão trưởng có liên quan tới nhà trọ, mà bọn người tử dạ, ngân dạ thì cùng nhau tìm kiếm tất cả những lời lý ẩn có khả năng tới, mà cũng chính vì thế, bọn hắn còn phát hiện ra một việc, chính là di chân cũng mất tích. Lúc ấy sau khi liên lạc với Lâm Tâm hồ được biết gì Trần đã chuyển ra ngoài ở ngay cái buổi tối chấp hành huyết tự Vương Thi Kiệt nàng ấy gọi điện thoại cho Lâm Tâm hồ sau đó liền mất tích đến bây giờ vẫn chưa từng thấy nàng ấy mà nghe nói Lý ẩn cũng mất tích Lâm Tâm hồ cho rằng phải chăng có liên quan đến sự mất tích của hai người này tiếp đó thời điểm bọn hắn tiếp xúc với vợ chồng Nghiêm Lang lại biết thêm một tin tức càng đáng sợ lý ẩn mất tích Thì thế nào lại cũng vừa vạn di chân mất tích trong phòng khách Tịch Nguyệt rất trà cho bọn ngân dạ, rồi ngồi xuống hỏi: "Như vậy có liên quan tới nhà Trợ kia sao?" "Vậy." Lúc này gương mặt của Từ Dạ vẫn tràn đầy dấu nước mắt, "Ta thật lo lắng cho hắn, hiện tại hắn ở nơi nào đây? Các ngươi có biết cái gì không? Dù sao lúc trước các ngươi cũng là đồng học, có thể nghĩ ra hắn tới nơi nào không? Ta đã hỏi qua phụ thân hắn, nhưng phụ thân hắn cũng không biết." "Cái này?" Tịch Nguyệt nhìn nhìn Nghiêm Lang, sau đó dường như quyết định mới nói ra: Tuy không biết cái chết của mẫu thân L lý ẩn là chuyện gì đã xảy ra nhưng ta không biết có liên quan tới di chân hay không có ýứ gì Ngân Vũ lập tức truy vấn di chân cùng cái chết của mẫu thân Li ẩn có quan hệ gì không ta cũng chỉ là suy đoán trên người di chân cũng nhận được một cái nguyền rủa có lẽ các người không biết di chân đã từng ở qua nhà trọ những lời này vừa ra trong phòng khách tử dạ ng dạ ngân vũ ba người đều lâm vào cực độ yên tĩnh nhất là tử dạ Nàng cơ hồ muốn hít vào một ngụm không khí lạnh. Hơn nửa ngày mới nói, "Các ngươi, các ngươi nói nàng đã từng ở nhà trọ, như vậy nàng đã vượt qua 10 lần huyết tụ sao?" Ân cũng không dám là bao, chỉ là lần thứ 10 huyết tụ, nàng vẫn chưa hoàn toàn vượt qua, chỉ là điều kiện phù hợp có thể ly khai nhà trọ. Mấy năm qua, nàng một mực thừa nhận nguyên rủa của lần huyết tụ thứ 10, cho tới nay vẫn không thể tìm được sinh lộ nếu như nàng có tiếp xúc qua với mẫu thân của Lý ẩn. Có khả năng mâu thân của Lý ẩn sẽ bị ảnh hưởng bởi nguyên dù. Kỳ thật, ta cũng chỉ đoán mà thôi, có lẽ sự việc không hẳn là như thế. Nói cái càng một chút, nhân dạ lúc này vọt tới trước mặt Nguyệt, thờ hồn hển nói, đem sự tình của Di Chân toàn bộ nói cho ta biết, dù một chi tiết nhỏ cũng không được bỏ qua. Ngày thứ hai, Lý ẩn vẫn chưa trở về, mặc dù đã báo cảnh sát, Lý Ung vận dụng mối quan hệ của hắn truy tìm tung tích của Lý ẩn, thế nhưng không ai biết Lý ẩn hiện tại ở nơi nào. Chỉ cần 48 tiếng đồng hồ vừa đến lý ẩn liền triệt để xong đời đến lúc đó cho dù hắn muốn sống cũng không còn cơ hội trong nhà trọ ng dạ cùng Ngân Vũ kéo theo thân thể mệt mỏi trở về phòng tìm kiếm một thời gian dài như vậy mà không hền ngủ thể lực tiêu hao rất lớn kế tiếp đổi thành tinh thần vận thâm Vũ sức tự dạ tìm kiếm lý ẩn Ngân Vũ bước vào phòng ngồi trên dưới xa lông ruụi con mắt dùng giọng điệu cảm khái nói ta có thể hiểu được thống khổ của lý ẩn cha mẹ ta trước kia từng là hộ gia đình, cũng chết bi thảm vì cái nhà trọ này, cái nhà trọ này thật sự là quá tàn độc, quá kinh khủng." Ngân Vũ, Ngân Dạ vội vàng ôm lấy Ngân Vũ, hai tay choàng lấy thân thể nàng, nhẹ nhàng nói vào tai, "Ngươi không nên giống như Lý Ảnh, ta cho dù liệu chết, cũng phải đem ngươi rời khỏi nhà trọ. Ngươi đã chấp hành bảy lần huyết tự rồi, còn ba lượt là có thể rời khỏi nơi này." Ngân Vũ đồng dạng ông chặt lấy Ngân Dạ thật lâu, nàng bỗng nhiên dùng âm thanh nhẹ nói, Nâng dạ, ngươi không nên tiến vào nhà trọ này Thật sự, ngươi thật sự không nên làm như vậy Coi như là bị ta, ngươi cũng không nên làm như vậy Bây giờ nói những lời này còn có tác dụng gì đâu Ta sẽ cùng ngươi rời khỏi nhà trọ Vô luận như thế nào, ta đều sẽ không buông ta Nếu như Lý Ảnh thật sự làm như vậy Vậy thì chúng ta cũng nên có xét cuộc Ngân Vũ, chúng ta ít nhất phải biết rõ Phải chăng mảnh vỡ khơi khuất địa ngục Lý Ảnh nắm giữ Vạn nhất hắn thật sự giống một mảnh vỡ mà nói thì thiên toái. Lúc này Lý ngồi trước một cái hồ nước, nơi này thuộc khu vực ngoại ô thành phố ca. Ở đây trong rừng cây hít thở không khí mới mẻ, cảm thụ thiên nhiên trước hồ, Lý cảm giác tâm tình khá hơn một chút. lúc này đang cầm cần câu, dù đã qua vài giờ vẫn không có cá cắn câu, bất quá hắn có chút cũng không lo lắng. Chết ở một địa phương sinh đẹp như vậy, ta nghĩ ta cũng có thể nhắm mắt a. Bất quá Ít nhất trước lúc đó, thực sự không thể câu được một con cá sao? Hết chương 19, quyền 19, các bạn nhấn subscribe để nghe chương tiếp theo. Nhớ like và comment cảm xúc. Cảm ơn. Nhà trọ địa ngục, tác giả, hát sắc hòa trụng, quyền 19, chương 20. Hoàng hôn, mặt đức năn tăn gợi lên những tia kim quang. Lý ẩn nhìn khung cảnh mặt trời xuống núi, cần câu trong tay thủy chung vẫn không thu hoạch được gì. Nước không chấn động lớn, nước vào cầu cá cũng chỉ hơi rung động một chút liền thu lại cần câu. Cái này là hắn thuê ở một cửa hàng ở gần đây, bởi vì cái hồ nước này có rất nhiều cá, cho nên cũng là một thắng nghĩa câu cá. Trên thực tế, lúc trước chấp hạnh huyết tự ở núi Diệp, lúc ấy đi câu tình huống cực kỳ đáng sợ. Lý vốn thề cả đời này tuyệt đối sẽ không câu cá nữa, nhưng giờ phút này lại là ngoại lệ. Hắn còn nhớ rõ, khi còn bé, mẫu mẫu mang mình đi câu cá, lúc ấy cũng ở tại hồ nước này, mặc dù đã trôi qua rất lâu, nhưng đoạn ký nhớ ấy vẫn khó có thể quên. Từ nhỏ Mộ Mộ chính là con gái được sủng ái nhất của Dương thị gia tộc. Hơn nữa ông ngoại còn là trưởng tổ của gia tộc, cho nên Mộ Mộ từ nhỏ đã hưởng lấy sinh hoạt xa hoa phú quý nhất. Mấy người cậu khi còn bé cũng rất hâm mộ Mộ Mộ. Gặp mặt ba, ba đối với Mộ Mộ là hạnh phúc nhất, hay bất hạnh đây, ba ba cũng không thương Mộ Mộ. Ngay từ lúc mới bắt đầu, Mộ Mộ chỉ là tảng đá để ba ba đạt lên chức vị trưởng viện chính thiên mà thôi. Mặc dù mộ mộ đối với ba ba, tình cảm rất thắn thiết. Nhưng ba ba chưa từng động tâm với mộ mộ. Lợi dụng vẫn là lợi dụng. Trong mắt của nam nhân ấy không gì là không thể hy sinh không gì là không thể dùng tiền bạc để cân nhắc. Nhưng cho dù là ba ba như thế, mộ mộ vẫn rất yêu hắn. Vô oán, vô hối, ở sau lưng ủng hộ hắn. Dù biết, bản chất bên trong của hắn là lãnh huyết, vẫn một mực ủng hộ hắn. Sau khi thu cần, Liên nhìn thùng nước chống chân ở bên cạnh, lộ ra một tia cười thảm. Ngày đó, nếu như hắn không ra ngoài, không vừa nhìn tạp chí, vừa tìm việc làm mà tiến vào khu cư xá kia, cũng không tiến vào con hẻm kia, thì hiện tại hắn chính là một người bình thường, trải qua sinh hoạt không khác gì người bình thường, viết tiểu thuyết internet, vẫn mâu thuẫn với phụ thân, vẫn có thể giống như bây giờ, ngẫu nhiên đi câu cá, cùng bằng hữu thân nhất đi du lịch, tương lai cũng sẽ quen biết một đối tử tốt. Rồi cùng nàng kết hôn Mà mộng mộ cũng sẽ không Tuy nhiên nếu như không nghĩ như vậy Hắn cũng không gặp được tử dạ Cũng không có một mối tình thê mỹ tuyệt vọng Chỉ là đi nhầm một bước Liền rơi vào thâm Yên vĩnh Hằng Không có nối ra Hiện tại hắn đã mất đi tất cả Hắn không muốn trở lại ngôi nhà Chỉ có người ba lãnh huyết Cũng không muốn trở lại nhà trọ giống như là địa ngục kia Không muốn lại đi khiêu chiến với những huyết tự khủng bố nữa cũng không muốn tiếp tục sống cuộc sống như ngày hôm nay, không ngừng bồi hồi trong ác mộng, hắn không muốn lặp lại những chuyện này. Hắn vứt bỏ cần câu, đem thùng nước đá vào trong hồ. Sau đó, hai đầu gối của hắn quỳ rạp trên mặt đất, tay không ngừng cào xuống lớp bùn đất. Ở thời khắc hoàng hôn, hắn cảm nhận được cái gì gọi là tâm tử. Hắn ngày mai sẽ không nhìn thấy bóng Dương nữa. Thời điểm rời khỏi nhà trọ, trời vẫn còn chưa sáng, cho nên bây giờ hắn không trở về nhà trọ mà nói Vào trước lúc mặt trời mọc ngày mai Hắn sẽ bị nguyên rùa mà chết Hắn ngẩn đầu nhìn bầu trời một mảnh hồng hỏa Nhìn hồ nước mênh mông màu vàng Nhìn bầu chim ngẫu nhiên bay xa Cùng cánh rừng rậm lờ mờ phía bên kia Và cả những lớp sơn phong xa xa Hắn muốn ghi nhớ lại đoạn cảnh sát này Nước mắt là một lần nữa như vỡ đê mặt ra Không ngừng gió trên mu bàn tay Trên nền tất xốp bị hắn sới tung lên Hắn nghĩ muốn sống sót Nhưng lại không thể sống sót cho dù có thể nhìn thấy cả thế giới đầy quanh mình, nhưng xung quanh Lý Ảnh thì chung chỉ là đêm tối. Hắn muốn tiếp tục sống sót trên thế giới này, muốn tiếp tục sống sót. Thế nhưng mà, làm sao để sống sót đây? Ở cái thế giới này, làm như thế nào để sống sót? Làm như thế nào để sống sót? Tại hắn cảm thật sâu vào buồn đất, nước mắt đã thấm đầy vạt áo. Tâm tính thiện lương của hắn không ngừng bị xé rách, không ngừng bị chà thành vô số khối. Sau đó hắn ngóc đầu lên, Đối với bầu trời mà điên cuồng gầm thét Thẳng đến khi cổ họng của hắn Muốn rách mấy triệu dừng lại Cho dù hắn căm hạn nhà trọ như thế nào Cũng không có biện pháp tạo thành mảnh may thương tồn đối với nó Đem tồn tại của nhà trọ công khai với xã hội Đó là không có khả năng Nhà trọ ngay cả tư pháp cũng có thể thao túng Cũng chỉ là dư luận Ngay cả như một thế lực quốc gia Cũng không cách nào biết được sự tồn tại của nhà trọ Quyền lực của thế tục Đối với nguyện rùa và nhà trọ không có chút sức mạnh nào hết Tiếng vào nhà trọ 25 bí ẩn đã từng vô số luận điều tra sự ra đời của nhà trọ nguồn gốc của nguyên rủa còn ngược thời gian về địa điểm chấp hành huyết tử chỉ trị để tìm hiểu căn nguyên xem qua rất nhiều sách vở tôn giáo cùng một vài tin đồn hiện tượng Linh dị dù vậy vô luận theo tôn giáo hay góc độ tâm lý học thần lý học và nói đều không thể chính thức phân tích được nhà trọ này thì nguyên nhân gì lại muốn hộ gia đình chấp hành 10 lần huyết tưởng những địa điểm chấp hành huyết tử Tại sao lại trở ra hiện tượng dị tựu đích dị? Năm năm xuất hiện một lần ba vương cấp huyết tự, đến tụ là gì? Những bí ẩn sau lưng nhà trọ nhiều không đếm xẻ, thế nhưng cuối cùng đều không thể thu hoạch được gì. Lý ẩn chỉ còn cách chấp hành huyết tự chỉ thị là biện pháp duy nhất để rời khỏi nhà trọ. Những người khác cũng không ngoại lệ, cho dù là một sát thủ khủng bố như Thượng Quan Miên, tính mạng cũng đồng dạng bị bài bố. Cho dù so với ai các đều tin tưởng, chấp hành thành công một lần huyết tự là chuyện trọng yếu cỡ nào. Dù hắn biết rõ điều đó hơn bất kỳ ai khác Nhưng lúc ấy hắn vẫn đưa ra lựa chọn Biến mất ba lượt huyết tử Lý Ảnh tuy không muốn thừa nhận Tuy trong nội tâm hắn luôn một bực đè nén Nhưng giờ phút này Nhất là sau một đợt gào thét vừa rồi Hắn rốt cùng đã phát hiện ra một việc Kỳ thật hắn rất hối hận Ngày đó sau khi hắn và thâm vũ trò chuyện Tử dạ đang đứng ở tình huống cực kỳ nguy hiểm Bởi vì cùng tử dạ sinh tử gắn bó Một khắc đó trong đầu hắn Chỉ có ý niệm muốn cứu tử dạ ôm cái niệm ý mãnh liệt đó trong đầu, làm cho hắn đè xuống sợ hãi, đánh đổi ghi chép 3 lượt huyết tự của mình để cứu tử dạ. Nhưng nếu như đổi thành hiện tại, hắn có làm được không? Nếu như lúc ấy không làm. Như vậy mà nói, thì hiện tại hắn chỉ còn hai lượt huyết tự nữa là có thể rời khỏi nhà trọ. Nói như vậy có lẽ, hắn có thể leo lên vị trí mà những hộ gia đình khác tha thiết mơ ước. Sau đó lý ẩn rốt cuộc minh bạch, kỳ thật hắn không yêu tử dạ nhiều như những gì hắn đã nghĩ. Hắn đều một mực rất hối hận. Mặc dù nỗi hối hận đó luôn bị hắn cương ép cường chế, nhưng thủy chung vẫn cứ nghẹn ở lại trong lòng. Hắn tự phục chính mình, tư vì tử dạ, vì tình cảm chân thành trong lòng, trả giá như vậy cũng đáng. Hắn vẫn thủy chung hy vọng như vậy. Thế nhưng mà, lúc này hắn rốt cuộc minh bạch, kỳ thật, dưới tình huống tình táo, để hắn là một lựa chọn tương tự, hắn không cách nào không chút do dự, dùng huyết tự đổi lấy tự dạ. Dù sao hắn cũng không phải ngân dạ, Thầm Vũ Không phải loại người có thể vì tình mà chết, hắn không phải là loại tình thánh này, hối hận, cuối cùng hắn vẫn là hối hận, bất quá cho dù hối hận, nghĩ đến sau khi Tử Dạ được cứu vớt, lại lộ ra bộ dáng tươi cười trước mặt hắn, Lý ẩn cảm thấy có thể thoáng tiêu tan được một chút, bất quá về sau, hắn không thể nào nhìn thấy bộ dáng tươi cười của Tử Dạ được nữa. Hắn đứng lên, dậm bước chân, thời điểm bàn chân đạp vào hồ nước lạnh băng, hắn bỗng nhìn có một loại khoái cảm giải thoát gánh nặng luôn áp trong lòng dục loại bỏ, hắn có thể chính thức đạt được tự do. Cái chân còn lại cũng đờ dàng bước vào trong hồ nước, sau đó hắn không ngừng lội xuống, rất nhanh nước đã bao phủ ngập đầu gối. Thời điểm lờ người hắn hoàn toàn chìm vào trong nước, biểu lộ của Lý ẩn vẫn không chút nào biến hóa. Hắn không quay trở về, cho dù muốn quay đầu lại cũng không có khả năng nữa rồi. Tiếp tục, tiếp tục đi về phía trước, phảng phất linh hồn của hắn cũng chìm dần vào trong nước. Đêm khuya Tại đại sảnh nhà trọ, tất cả mọi người đều đang lo lắng chờ đợi tin tức mới nhất. Vừa rồi Tinh Thần đã trở về, cho tới bây giờ, tin tức của Lý Ảnh vẫn không hề có. Nghe Tinh Thần nói, trạng thái của Tử Dạ đã suy sụp lắm rồi. Đây là lần thứ nhất hắn nhìn thấy Tử Dạ luôn luôn lạnh nhạt, lại lộ ra bộ dáng bi thương như ấy. Mất đi Lý Ảnh, đối với Tử Dạ mà nói, so với chấp hành huyết tự thị, càng không thể nào chấp nhận được. Lúc này Tử Dạ cùng Vũ đang đi trên một con đường cái nàng cứ bước vài bước lại ngã nhhèo xuống đất thân thể của nàng hoàn toàn sụng lơ không còn một chút sức lực tự dã người không sao chứ thẩ Vũ đối lấy tử dạ thần sắc hoàn toàn đồng tin nói người cứ tiếp tục như vậy sẽ không chống đối nổi đâu lý Lý ẩn tử dạ lúc này đầu óc rối bời ánh mắt hư không tinh thần nàng đã tiếp cận tới bờ sụp đổ nếu như buổi sáng ngày mai lý ẩn vẫn không trở lại như vậy hắn chỉ có chết không thể nghi ngờ thẩ Vũ Nói cho ta biết. Tử Dạ túm chặt lấy bả vai của Thâm Vũ khóc lóc kể lể. Có biện pháp nào có thể tìm ra hắn không? Nhà trọ có quy tắc ẩn núp để tìm ra vị trí của hộ gia đình hay không? Nói cho ta biết, cậu ngươi nói cho ta biết. Thực xin lỗi, Tử Dạ, không có. Vì cái gì? Tử Dạ bỗng nhiên kịch liệt gào thét. Vì cái gì ngươi lại nói cho hắn biết quy tắc ẩn núp kia? Hắn vì cứu ta đã hy sinh cái gì ngươi biết không? Nếu không phải là vì ta, hiện tại Hắn chỉ cần hai lượt huyết tụ. Ngươi chẳng lẽ không biết huyết tụ đối với hộ gia đình có bao nhiêu trọng yếu sao? Mỗi một đầu huyết tụ chính là một cái mạng a. Vì cái gì? Người vì cái gì lại làm như vậy? Chỉ là vì cái tính nhiệt nhàn tránh của ngươi. Ngươi đến vùng muốn làm cái gì? dùng ánh mắt như muốn thương phạt nhìn Thâm Vũ, mà Thâm Vũ lại cúi đầu, không dám nhìn thẳng vào Tử Dạ. Vô luận dù bị thương như thế nào, thời gian vẫn độc dạng trôi qua ở đêm hôm giờ vẫn chưa trở về. Trời vừa rạng sáng, rạng sáng 2 giờ, 3 giờ sáng, từ cứ như vậy ngồi ngác ngồi ở cửa nhà trọ, thẳng vết giống biến thành một bức tượng đá, chùng ngóng một đứa ra vào, càng dường như vẫn còn chờ mong phát sinh kỳ tích, có thể chứng kiến ẩn trở về, mà cũng có vài người cùng ở một chỗ với nàng, ngân dạ, ngân vũ, tinh thần, thâm vũ, thần cấp tiểu dạ tử vẫn đang làm bạn với nàng. Rạng sáng 4 giờ Đơ mồm lá ghế trên của Vân Dạ đi trồng chất, Ngân Vũ cũng tự giác cho mình một vài đi cà phê, mỗi người ai nấy đều là mắt gấu mèo, nhưng vẫn không ngừng nhìn về phía cửa nhà trọ. Lý Ảnh cứ như vậy không trở lại sao? Từ Dạ từ đầu tới đuôi, không nói câu nào. Cứ việc Ngân Vũ cùng Thâm Vũ không ngừng nói chuyện với nàng, nhưng nàng giống như biến thành một con búp bê, chỉ ngồi trên ghế, mắt hướng ra xa. 5 giờ đã điểm, lúc này ngoại trừ Thâm Vũ, những người khác đã ngủ. Một thân ảnh bỗng nhiên xuất hiện từ lối ngõ nhỏ, thân ảnh kia không ngừng hướng về phía cửa nhà Trảo đi tới. Trong ánh mắt Tử Dạ lập tức có thần. Cả người nàng nhảy dựng lên phóng tới cửa xoay, Thầm Vũ cũng lập tức đứng lên theo sát phía sau. "Lý Ảnh?" Tử Dạ lao về phía cửa xoay, nhìn thân ảnh Lý Ảnh trước mắt. "Ngươi trở về rồi?" Tử Dạ buột mặt, nàng vừa bước một bước, cơ thể run rẩy suýt té, khá tốt có Thầm Vũ nàng. "A!" Lý Ảnh bước về phía Tử Dạ, đi tới trước mặt nàng. Hắn vẫn là trở về, vẫn là trở về cái nhà trọ này. So với đi chết, sống lại càng thêm gian nan, coi như là một con đường không lối về, Lý Ảnh cũng đồng dạng hy vọng có thể một lần nữa chứng kiến thế giới quang minh. Coi như là đêm tối, cho dù hối hận với lựa chọn của mình, hắn vẫn muốn tìm được tồn tại thay thế quang minh. Nhìn Tử Dạ trước mặt, Lý Ảnh tiến lên một bước. Ta đã trở về. Hết quyền 19 Các bạn nhấn subscribe để nghe quyền tiếp theo, nhớ like và comment cảm xúc. Cảm ơn.